Ta gã cho lão ta nhưng ngay cả một quả tu hành linh châu quả đều keo kiệt không chịu cho ta, hư hư. Cũng được, lần này chúng ta trộm hết cả năm tu hành linh châu quả của lão thì sắc mặt của lão nhất định vô cùng tốt. Hơn nữa còn có chiếc nhẫn trên tay lâm thì tiểu tử kia. Ha ha ha. Trở lại chủ nhân nhất định sẽ không bạc đại chúng ta. Tả Hoa Bình càng nghĩ càng đắc ý, cùng Bạch Liễu thương nghị một hồi kế hoạch cụ thể thọ yến hôm ấy làm thế nào động thủ.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 Người khác vừa nhìn thấy bộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo. Đệ Thiện Thượng trừng mắt nhìn Doãn Tử Chương, bộ dạng chỉ tiết trèn sắt không thành thép nói. Doãn Tử Chương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng nhắc. ngay cả thạch ánh lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục, sư đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn. Cơ u cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói, đệ tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui. Chỉ như khi thành công trúc cơ, thành công kết đan cường nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiều thức ăn ngon. Hắn thoáng cái kể ra hơn 10 loại sự tình khiến Doãn Tử Chương cao hứng, dẫn dắt Doãn Tử Chương không ngừng nghĩ tới tình cảnh vui sướng, một lúc sau, hắn nói khô cả hồng, Doãn Tử Chương rốt cục lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười tự nhiên. Đệ thiện thượng lại vẫn lắc đầu nói, không giống không giống, kém quá xa. Sư đệ cười lên rất dễ nhìn.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 Gia đầu mấy người sư đệ sư muội toàn bộ tê dại tại chỗ, cả đám toàn thân nổi da gà tránh ra xa. Khuôn mặt tiểu tiên đồng ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện biểu tình dâm đáng hèn mọn. Quả thật là vượt qua sức thừa nhận của người bình thường. Thạch ánh lục không chịu nổi muốn ói, cơ u cốc xoa xoa mi tâm, trồng mắt sắp trớt ra ngoài. Sắc mặt của Doãn Tử Chương so với gặp quỷ còn khó nhìn hơn, rốt cuộc không nhìn được nói, ta không làm được. Thà kêu ta kết đang ngay hôm nay còn dễ hơn. Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Chương công khai thừa nhận mình sức lực có hạn, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nhưng cơ u cốc cùng với thạch ánh lục đều có thể hiểu được, cái này mức độ khó quá cao. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thiên phú như vậy, bọn họ đều không làm được. Bốn sư huynh để hai mặt nhìn nhau. Đều không có biện pháp. Đề thiện thượng xoa xoa mặt, lập tức nghĩ ra chủ ý, còn có biện pháp.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 Sách sách! Ta chỉ là đề xuất ý tưởng, các đệ không đồng ý thì thôi. Trừng ta làm gì? Các đệ đây là thái độ gì? Đề thiện thượng hừ một tiếng không nói. Vấn đề vẫn không có cách giải quyết. Bốn người trợn mắt nhìn nhau một lúc, Doãn tử chương liền lên tiếng nói, Bất kể như thế nào, ngày mai ta cũng phải đi thái gia, chu chu đã đi được năm ngày, ta nhất định phải xác nhận mùi ấy vẫn bình an vô sự.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 chỉ cần không bắt hắn học theo bộ dáng tươi cười dâm đãng của Đại sư Huynh là được. Thạch Ánh Lục hai mắt phát sáng sùng bái nói, nhị sư Huynh ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, Huynh thực sự rất thông minh a. Cơ u cốc được người trong lòng ca ngợi, tự nhiên rất hưởng thụ, mỉm cười nói, cũng không có gì, nếu như không phải nhìn thấy Đại sư Huynh, ta cũng không nghĩ ra biện pháp này. Đại sư Huynh chính là điển hình tiêu biểu cho có sắc tâm nhưng không thể nào hành động, Bởi vì không thể gần nữ sắc dẫn đến tính tình có hơi nóng nảy Doãn tử chương và thạch ánh lục đồng thời bừng tỉnh đại ngộ Đề thiện Thượng bị người hung hăng đạp một cước vào chỗ đau Nổi giận lôi đình tại chỗ Phòng trọ bình dân thanh tĩnh trong tiểu viện lần thứ hai phát sinh sự kiện bạo lực nghiêm trọng Thạch ánh lục nhìn phía ngoài sân được cơ u cốc bày ra tầng tầng trận pháp Thở dài nói, bản lĩnh bày trận của nhị sư huynh càng ngày càng cao Bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ đánh thành như vậy, cương nhiên không có tiếng động nào truyền ra ngoài. Doãn Tử Chương yên lặng gật đầu, ánh mắt dời về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kịch chiến, đã biết hai vị sư huynh quả thực rất mạnh, nhất là năng lực phá hoại. Chương 224: Thành công hội họp. Chu Chu sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc cũng có tin tức Doãn Tử Chương Ngày thứ hai sau khi Chu Chu biết được tin tức của Long Cốt Tinh La Bàn, thì có kẻ chạy đến nội viện của Tả Hoa Bình thông báo Tam Thiếu Gia Lâm Thị của Vũ Quốc đã tới. Bạch Liễu vội vã trở về phòng thay trang phục đẹp mắt, một phen chuẩn bị, sau đó đến viện khách chỗ Tam Thiếu Gia Lâm Thị nghỉ ngơi bắt đầu, biểu diễn. Lý do đã sớm chuẩn bị tốt, tân phu nhân thay mặt lão tổ thái gia hoàng nghênh Lâm Tam Thiếu, sợ hạ nhân chiêu đãi không chu toàn nên đặc biệt phái đại nha hoàng bên người tới hầu hạ. Lâm Thị Vũ Quốc đối với Phùng Kiếm Tông mà nói, không thể nghi ngờ thân phận địa vị càng cao hơn, cho nên Lâm Tam Thiếu tuy chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ, cũng xứng đáng với phần đại ngộ đặc biệt này. Bạch Liễu y phục xong xuôi, phân phó mấy tiểu nha hoàng còn lại chuẩn bị cơm nước trà bánh tinh xảo cùng với rượu linh quả, sau đó xuất phát. Đi ngang qua hoa viên, thấy Chu Chu một thân đầy bụi đất đang ngồi sổng xới đất bón phân cho một gốc hoa sơn trà tam sắc, bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Quay đầu liếc mắt nhìn đám tiểu nha hoàn thanh tú thước tha sau lưng, nhất thời có cảm giác các nàng thập phần không vừa mắt. Nàng mới là nhân vật chính, mang theo hai con tiểu hồ ly xinh đẹp quyến rũ, vạn nhất lâm tam thiếu ai đến cũng không cự tuyệt đều nhận cả, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn cho nàng hay sao? Phải thay đổi người. Bạch liễu ngay lập tức gọi quản gia tới, phân phó hắn đi tìm một tiểu nha hoàng bộ dáng giản dị thành thật, hơn nữa sai chu chu rửa mặt chải đầu một phen. thay một thân quần áo mới thấy chỗ hai tiểu nha hoàng bên cạnh nàng trong lòng chu chu nóng như lửa đốt không tìm ra cơ hội đi gặp đám người doãn tử chương không nghĩ tới vậy mà bạch liễu lại vừa khéo giúp nàng liền cao hứng đến độ suýt cười ra tiếng nàng cố sức đè nén không biểu lộ ra vẻ mặt vui mừng thân thể lại không tự chủ được có chút run rẩy bạch liễu thấy vậy tưởng nàng khẩn trương lo sợ dẻo cợt nói nha đầu thôn giả không hiểu sự đời chờ lát nữa gặp khách quý Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu dám làm ta mất mặt, trở về xem ta có lột da ngươi hay không. Chu Chu kinh sợ, liên tục gật đầu, cầm lấy hộp thức ăn theo sau bạch liễu, đi tới viện khách. Trang viên Thái Gia rất lớn, đại bộ phận người của Thái Gia đều ở phía Tây, phía Đông là nơi bày tiệc rượu cùng với mấy địa phương công cộng, phương Bắc là nơi ở của Thái Gia đệ tử cùng với gia quyến của đám thuộc hạ. Mà phía Nam còn lại là viện dành để tiếp đại khách quý. ngay chính giữa là một hoa viên rộng lớn bạch liễu mang theo chu chu cùng một nha hoàng gọi là thúy hoa băng qua hoa viên mất hai khắc thời gian đã tới bên ngoài khách viện của lâm tam thiếu vừa lúc nhìn thấy hai nha hoàng xinh sáng mặt mũi tái nhợt cước bộ lão đảo từ bên trong chạy ra một người trong đó hôm qua chu chu vừa mới gặp qua chính là nha hoàng thiếp thân của phu nhân gia chủ thái gia hình như gọi là sáng hoa sáng hoa không nghĩ tới lại đụng phải bạch liễu lập tức ý thức được mình thất thố, sửa sang lại quần áo, vẽ mặt mỉm cười nói, thì ra là Bạch Liễu muội muội Bạch Liễu khách khí nói, Sáng Hoa tỷ tỷ hảo, tỷ đây là thay Thái Phu nhân tới chiêu đãi khách quý sao? Sao đã rời đi rồi? Tiểu Nha Hoàng bên người Sáng Hoa vẫn chưa hết kinh hãi, đang định trả lời thì bị ánh mắt của nàng ngăn lại. Phu nhân có chút việc gấp kêu chúng ta trở về hầu hạ. Bạch Liễu Mùi Mùi, thứ lỗi không tiếp. Mấy ngày nữa rảnh rỗi liền tìm mũi nói chuyện. Sáng hoa cười khanh khách, lôi nhà hoàng bên cạnh rời đi. Đợi hai người đi xa, bạch liễu thu hồi vẻ mặt tươi cười giả tạo. hừ lạnh một tiếng nói, loại người xấu xí như vậy, cũng muốn lọt vào mắt lâm tam thiếu. Thật không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đi. Hai người các ngươi cầm đồ theo sau, lanh lợi một chút cho ta. Đi được một đoạn, sáng hoa quay đầu về phương hướng bạch liễu vừa rời khỏi. Nhổ nước bọt, hồ ly tinh, chờ gặp lâm tam thiếu, xem ngươi còn tốt không? Tiểu nha hoàng đi cùng nàng vỗ ngực một cái nói, đều nói lâm tam thiếu phong lưu háo sắc, thế nào lại đáng sợ như vậy? Làm ta sợ muốn chết, chậm nửa bước nữa chắc sẽ bị hắn giết. Sáng hoa nhíu mày một cái, nói, trở về, phu nhân sẽ phái người nghe ngóng, hung dữ như vậy, quả thực so với đồn đại chính là hai người khác nhau. Mỹ nhân như nàng đưa tới cửa vậy mà liền bị đuổi ra. Nàng muốn nhìn xem bạch liễu rốt cuộc có kết cục gì. Bên kia bạch liễu khẽ vặn thắt lưng, ưỡng mông, dáng vẻ mê người bước vào đại môn khách viện. Xa xa chỉ thấy một thiếu niên vô cùng tuấn Mỹ thân tình lạnh lùng đang cùng một nam tử nói chuyện. Chính là Mỹ nam tử một thân cẩm y quý giá, đứng thẳng trong viện khiến cảnh xuân trong vườn đều thất sắc, dung mạo xuất chúng như vậy không cần nhiều lời nhất định là lâm tam thiếu gia. Nhân tài bực này, cho dù không có mục đích gì khác. Bạch liễu cũng cam nguyện ngã vào trong lòng. Nụ cười của nàng phát ra càng quyến rũ động lòng người. Tiến lên vài bước không mình hành lễ. Nũng nịu nói, nô tỳ ra mắt lâm tam thiếu gia. Từng chữ từng chữ, dư âm lượng lờ, chỉ nghe giọng nói này cũng đủ khiến kẻ khác tiêu hồn. Lâm tam thiếu gia phong lưu háo sắc trong truyền thuyết không có lấy nửa điểm tươi cười, lạnh như băng nhìn nàng không nói lời nào. nô tỳ là nha hoàng bên người tân phu nhân của lão tổ thái gia phu nhân sợ đám người hầu trong phủ thô kệch tiếp đón không được chu đáo nên đặc biệt sai nô tỳ đến đây hầu hạ vừa dứt lời chợt nghe phanh một tiếng thật lớn sau đó một chén trà vụt một tiếng hướng mặt nàng bay tới may là bạch liễu cũng có chút tu vi phản ứng không chậm hơi nghiêng mình lách người tránh được bất quá cũng bị dọa sợ không nhẹ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mỹ nam tử hung ác trước mặt không biết mình đến tột cùng đã làm sai cái gì. Cúc! Lại là loại nữ nhân này. Lăn ra ngoài cho ta. Bằng không bản thiếu gia hiện tại giết ngươi. Lâm Tam thiếu gia giống như ăn phải thuốc nổ, hưng giữ trừng mắt nhìn Bạch Liễu, tức giận mắng. Nam tử bên người vẽ mặt bất đắc dĩ không ngừng khuyên hắn bớt giận. Nữ tu sĩ bộ dáng bình thường bên cạnh bọn họ vẽ mặt ấy nấy bước lên trước, hướng đám người Bạch Liễu thấp giọng nói. Thiếu gia nhà ta thân thể, không khỏe. Tính khí nóng nảy, đắc tội. Bạch liễu nhớ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của sáng hoa, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai xui xẻo không chỉ có mình nàng. Chết tiệt. Sáng hoa con tiện nhân kia rõ ràng là chờ xem bộ dáng chê cười của nàng. Tạm thiếu gia hắn rốt cuộc làm sao vậy? Bạch liễu không rõ hỏi. Vị nữ tu sĩ này không đáp, dáng điệu mập mờ nhìn chu chu và thúy hoa sau lưng nàng. nói thiếu gia đuổi hết nha hoàng trong viện đều ra ngoài hiện tại quả thực thiếu người hầu hạ nếu là tân phu nhân có ý tốt vậy để hai người bọn họ lưu lại các nàng bộ dạng cũng thích hợp bạch liễu mãnh liệt quay đầu nhìn chu chu và thúy hoa quả thực không thể tin được lỗ tai của mình hai cái nha đầu quê mùa này thích hợp có còn thiên lý hay không a lâm gia tam thiếu hắn cùng đám tùy tùng có phải hay không đều mù cả rồi bạch liễu mãi cho đến khi bị người mời rời khỏi nghĩ mãi vẫn chưa tin được lâm tam thiếu gia hành động khác thường rất nhanh truyền khắp viện khách còn chưa tới buổi trưa ngay cả thái vũ trì cũng biết bọn hắn trên dưới tìm hiểu rốt cuộc thông qua tùy tùng của lâm tam thiếu gia uyển chuyển ám chỉ mà biết được nguyên lai lâm tam thiếu nổi tiếng háo sắc của vũ quốc trước khi ra khỏi cửa đã bị cha mình phế đi võ công phế cái gì thì các nàng biết rồi đó hờ hờ Bây giờ ngay cả đầu ngón tay của Mỹ Nhân cũng không dám đụng. Việc này ngay lập tức trở thành đề tài bác quái nóng hổi, bất quá vì ngại uy danh lâm thị vũ quốc nên không ai dám công khai pha trò, chỉ có thể ở trong tối rỉ tai nhau vài câu. Chương 225, hết sức căng thẳng Thái gia chủ Thái Đạo mi lúc trước đã từng được Thái Vũ trì ngầm ra hiệu. cho nên mới phải để cho phu nhân phái nha hoàng sáng hoa xinh đẹp đi làm thiếp thân hầu hạ không nghĩ tới vỗ mông ngựa không được lại vỗ phải đùi ngựa trải qua chuyện như vậy thừa dịp hướng thái vũ trì xin chỉ thị về chuyện tam thanh linh châu quả thái vũ trì nhíu nhíu chân mày cười lạnh họ lâm cũng quả ngoan độc thật không phòng bị được ngay khó trách hắn dám phái đám quần là áo lực đi như vậy thì ra là còn có ngón này cũng không sợ bị người ta chê cười Thái gia gia chủ dè giặc hỏi, vậy chúng ta nên đối phó với hắn ta như thế nào? Hừ. Một bại gia tử, trước không cần lo đến hắn. Với thực lực bối cảnh lâm gia như vậy mà hắn đã ngoài 20 nhưng vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, quả thực đúng là phế vật. Lâm gia chỉ phái hai tu sĩ trúc cơ đi theo bảo vệ, có thể thấy họ cũng không đặt hắn ở trong lòng, chỉ hơi quan tâm đến hắn. Chúng ta tạm thời vẫn không thể cùng vũ quốc lâm thị công khai vạch mặt. Lúc trước từng có tin đồn nói chiếc nhẫn gia truyền của lâm gia rơi vào tay hắn, hoàn toàn là lâm gia cố tình bố trí nghi trận. Hắc hắc, chiếc nhẫn kia quan hệ đến cơ mật lâm gia, lão già họ lâm kia dám giao đồ vật quan trọng như vậy cho một bại gia tử mới la lạ. Chờ sau khi thọ yến kết thúc rồi lên kế hoạch sau. Thái vũ trì dừng lại đề tài này, quay sang phân phó những chuyện khác. Hai người từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới tới ba người này từ đầu đến chân đều là hàng giả. nào có có thể lần ra cao thủ kết đăng kỳ đang bảo vệ bên cạnh sau khi trong viện khách không còn người ngoài thì chuyện đầu tiên chu chu làm chính là chạy lên túng tay áo lâm tam thiếu gia không chịu buông mà lâm tam thiếu gia cũng bỗng nhiên không ghét nữ nhân cúi đầu nhìn nàng khẽ cười cười lại còn chủ động cầm tay nàng nam tu sĩ bên cạnh lâm tam thiếu cười nói có muốn ta và ánh lục tránh trước một chút hay không giọng nói kia chính là của cơ u cốc may là có yêu hồ đưa cho chu chu một đôi mặt nạ huyển hình mới nếu không hắn cùng với thạch ánh lục muốn qua mặt hai tu sĩ nguyên anh kỳ kết đan kỳ như thái vũ trì thái đạo mi như vậy còn khó hơn lên trời doãn tử chương có thể trước bao nhiêu con mắt che giấu tu vi chân chính của mình biến thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng năm cũng chính là nhờ huyển mị linh thạch do yêu hồ tặng chu chu bị cơ u cốc nói liền đỏ mặt thạch ánh lục bước sang bên này vui vẻ nói Chúng ta vừa mới nghĩ tối làm sao để gặp mặt được bây giờ, không ngờ mùi đã tới rồi. Chu chu gật đầu. Nàng cũng cảm thấy lúc này thật là thuận lợi ngoài ý muốn. Đè lại các tế bào vui mừng, nàng chợt nhớ tới cái gì đó, giơ tay doãn tử chương lên nhìn nhìn, lại thấy trên tay trống không, nhẫn của huynh đâu. Cất đi rồi, tránh gây chuyện, mặc dù chiếc nhẫn trên tay hắn khiến cho người ta xác nhận hắn chính là lâm gia tam thiếu. Nhưng cũng dễ dàng chút lấy rắc rối. Đối với những bí mật trong nhẫn, hắn còn chưa tìm hiểu cặn kẽ, nhưng có thể đoán được nó vô cùng quan trọng với Lâm gia. Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, đem tin tức mấy ngày nay mình nghe được cùng với chuyện chiếc nhẫn tỷ mỹ nói một lượt. Cơ u cốc trầm năm, nói như vậy, Tam thanh linh châu quả có thể sinh trưởng trong bảo khố ở dưới lòng đất. Chính là dựa vào long cốt tinh la bàn hấp thu ánh trăng. Tìm được tam thanh linh châu quả thì đương nhiên cũng có thể tìm được long cốt tinh la bàn. Bảo khố thái gia rốt cục là như thế nào chúng ta không biết gì cả. Có bọn tả hoa bình đánh chủ ý lên bảo khố này cũng tốt, chúng ta vừa lúc có thể làm hoàng tước. May là có tiểu sư muội đi trước dò đường. Chu chu nháy nháy ánh mắt nhìn về Doãn Tử Chương, khiến người ta trong lòng buồn cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng coi như là khen ngợi. Kế tiếp không nói chuyện của nàng nữa. Để tránh chọc người nghi ngờ, nàng vô cùng đàng hoàng ở trong sân làm tiểu nha hoàng. Ngoài mặt biểu hiện thô thiển khiến nàng chẳng khác gì nhà hoàng thúy hoa. Thái gia trên dưới cũng biết các nàng là bởi vì lớn lên quá, nát nên mới có thể ở lại viện khách hầu hạ, vì vậy cũng chẳng có người đố kỵ hoặc cố ý làm khó các nàng, ngược lại thu hoạch được không ít ánh mắt đồng tình. Lâm gia tam thiếu bên ngoài biểu hiện quả thực như pháo nổ vậy, cậy mạnh hung ác, hơn nữa đối với nữ nhân xinh đẹp lại càng giống như thấy cừu nhân, những người khác không dám trêu chọc lâm thị, tránh hắn như hồng thủy mãnh thú. Những ngày kế tiếp, cơ u cốc và thạch ánh lục tình cờ có cơ hội sai khiến Chu Chu và Thúy Hoa đi ra ngoài làm chân chạy. Để cho Chu Chu nhân cơ hội cẩn thận cảm ứng đại khái địa hình và sự bố trí thủ vệ ở Thái Gia. Trọng điểm đương nhiên là trung tâm vườn hoa, ở bão khố dưới lòng đất. Mấy ngày xuống đó Chu Chu đã đại khái có thể vẽ ra bản đồ phòng vệ. Thời điểm Chu Chu không có ở đây, thạch ánh lục thay nạn coi chừng gốc cây ngọc lan hoa song sinh kia. Năng lực cảm ứng đối với cỏ cây của thạch ánh lục mặc dù không bằng chu chu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cảm ứng được đại khái. Hai người Luân phiên cẩn thận thu thập tin tức bên trong sơn trang. Mà cơ u cốc lại cùng doãn tử chương hỏi thăm các loại tin tức về bảo tàng thái gia. Cùng với chủ tớ tả hoa bình, cũng có một chút thu hoạch rất khá sau một thời gian chuẩn bị rùm beng y như trong kế hoạch, ngày thọ yến thái vũ trì rốt cục cũng đến. Tất cả nhân vật quan trọng có thể tới của phồn kiếm tông gần như đều đến đủ, cũng không thiếu trưởng môn, trưởng lão của các tông môn nhỏ chi nhánh cũng đích thân đến, các môn phái thế gia quy phục dưới trướng đan quốc hoặc cùng phồn kiếm tông có quan hệ tốt cũng phái người mình đến. Cả trang viên thái gia toàn người là người, còn khu cử hành yến hội ở phía đông dùng từ tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Trưởng lão kết đan lưu nguyên đồng của phái thánh trí mang theo đề thiện thượng trình diện. Ông cũng không biết kế hoạch trọng cấp của bọn đề thiện thượng, nở nụ cười chân thành cùng với các tân khách khác nói chuyện xã giao. Mặc dù người phồn kiếm tông đầy bụng khó chịu đối với phái thánh trí chỉ phái trưởng lão tới chút thọ, nhưng cũng không đến nỗi trước mặt mọi người làm khó dễ. Hai phái ngoài mặt còn có tình đồng tông, không thể trước mặt mọi người gây sự khiến cho người người chế giễu Mà đề thiện thượng bên này lại đang yên lặng tính toán thời gian. cơ u cốc hôm qua thừa dịp ra ngoài đã cùng hắn giao hẹn chỉ chờ thời gian vừa đến liền nghĩ biện pháp ở phía trước gây ra chút chuyện đời đi lực chú của mọi người ý trong trang lúc quan trọng tạo chút hỗn loạn mấy người kia sẽ hành động dễ dàng hơn đặc sứ đan quốc cũng ra mặt là một luyện đan sư lục phẩm râu tóc bạc trắng ỷ vào thân phận mình đối với người ta cao cao tại thượng doãn tử chương thân là đệ tử lâm thị vũ quốc mặc dù nhìn qua thực lực không đủ Nhưng còn ra vẻ ngông nghênh hơn cả lão già kia Bọn họ là những nhân vật lớn như vậy Đương nhiên không thể nào vẫn đứng ở tiền thính cùng với khách nhân khác xã giao Ngay lập tức được mời đến viện khách nghỉ ngơi Chỉ chờ yến hội buổi tối chính thức bắt đầu rồi đến tham dự là được Cơ U Cốc đã cùng đề thiện thượng thương nghị qua Cẩn thận để cho Doãn Tử Chương và Lưu Nguyên Đồng xuất phát không cùng nhau Tránh khỏi chạm mặt vô ích Thái gia trang ngoài lỏng trong chặt Nô bọc người phàm như Chu Chu không có chút pháp lực nào ngược lại không bị quản chặt. Nàng mượn cơ hội chuẩn bị trà quả cho lâm tam thiếu gia, lôi kéo thúy hoa cùng đi một vòng quanh phụ cận vườn hoa, phát hiện thủ hộ ở lối vào bão khố gấp đôi ngày thường, chừng bốn tu sĩ trúc cơ, cái này không thèm tính, lại còn thêm một gã kết đang đến đây trấn giữ. Chu Chu không khỏi thầm kêu khổ, đồng thời cũng tò mò. Mấy người tả hoa bình không biết định hạ thủ như thế nào. Chương 226, Bắt Cướp Chu Chu sắp xếp Tả Hoa Bình trong phòng cây ngọc lan song sinh bị phu nhân Thái Đạo Mi cầm đi, mặc dù cũng nhờ vậy nhận được không ít tin tức về Thái Gia nhưng kế hoạch hành động của Tả Hoa Bình thì bọn họ lại không biết gì cả. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể từng bước chú ý đến hành động của Tả Hoa Bình thôi. Không thể không nói, người năm đó gây dựng lên Thái Gia Trang thực sự rất thông minh, thiết lập cửa vào bảo khố tại ngay giữa thôn Trang. cho dù là người nào ra vào đều phải xâm nhập vào thế lực thái gia một khi phát sinh chuyện gì người thái gia trang hoàn toàn có thể vây công kẻ xông vào trọng bão chu chu và thúy hoa đến khố phòng lấy trà linh thảo nước trái cây điểm tâm lâm tam thiếu gia đã chỉ định muốn trên đường trở về nàng bỗng nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc ở phía cửa vào bão khố là bạch liễu tinh thần chu chu rung lên vờ như mình đã quên một loại điểm tâm lâm tam thiếu muốn ăn ở trong phòng bếp Bảo Thúy Hoa về trong viện trước, còn nàng lại đi vòng vèo rồi mất hút sau phòng bếp. Thúy Hoa là một nhà hoàng bình thường, không nghi ngờ gì, chỉ vừa nghĩ đến bộ dạng hung bạo của Lâm Tam Thiếu thì phát trung, nghe vậy đã vội vội vàng vàng ông đồ chạy về viện trước. Các sư huynh sư tỷ không thấy nàng trở về, lập tức sẽ biết nàng bên này có dị trạng, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Chu chu thu mấy đồ linh tinh trên tay vứt vào túi trữ vật, Lại lấy ra huyễn mị linh thạch có thể che giấu hơi thở hiệu đưa nàng cất vào trong ngực, dè dặt cẩn thận vòng qua mấy bụi hoa và cây cảnh nấp ở phụ cận cửa vào bão khố. Quả nhiên thấy Bạch Liễu mang theo một cái hộp đựng thức ăn, cùng sáng hoa bên người Thái phu nhân đi tới. Thời gian Bạch Liễu đến Thái gia không lâu, chẳng qua thường ngày hay đi xung quanh thay tả hoa bình thiết lập quan hệ. Phần lớn mọi người trong trang đều biết nàng. Sáng hoa càng không cần phải nói. Nàng từ nhỏ đi theo thái phu nhân gã vào thái gia, mấy người gác cửa vừa thấy các nàng, nhất thời buông lỏng một chút. Bạch Liễu tiến lên đưa hộp thức ăn, tỏ vẻ thái phu nhân cùng với hoa bình phu nhân cảm động và nhớ tới bọn họ cực khổ đặc biệt đưa tới rượu linh quả cùng với thức ăn. Thái phu nhân và tả hoa bình làm việc này đã nhiều lần nên bốn tu sĩ trút cơ nhận lấy giỏ, luôn miệng cảm ơn, chỉ có vị tu sĩ kết đăng kỳ kia thẳng nhiên nói, tối nay có rất nhiều khách nhân, rồng rắn lẫn lộn. Ý tốt của hai vị phu nhân ta xin tâm lĩnh Ngụ ý của hắn là không định hưởng dụng rượu và thức ăn của mấy nàng Chu Chu cũng đoán trong thức ăn và rượu kia chắc chắn có trá Càng cảm thấy được tu sĩ kết đan kỳ này quả nhiên cẩn thận Nhưng cứ như vậy, bọn Bạch Liễu không thể đắc thủ Các sư huynh sư tỷ làm hoàng tước thế nào đây? Bạch Liễu hiển nhiên đã sớm ngờ tới chiêu này sẽ không dễ dàng đắc thủ Cũng không miễn cưỡng, cùng sáng hoa xoay người rời đi Chu Chu nhìn hai nàng đi xa, trong lòng lo lắng. Đúng lúc ấy nàng bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhích tới gần. Người tới không lộ chút hơi thở nào ra ngoài, Chu Chu hoàn toàn dựa vào lay động rất nhỏ của cỏ cây mới phát hiện được. Hẳn là mấy người bọn Doãn Tử Chương tới. Vị trí mai phục của bọn họ cũng đã được lên kế hoạch từ trước rất tốt. Doãn Tử Chương rất nhanh đã đi đến bên cạnh Chu Chu, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Bên kia... bốn trúc cơ kỳ tu sĩ thấy hai nha đầu xinh đẹp ấm ức trở về trong lòng không khỏi thầm mắng chu trưởng lão quá không hiểu nhân tình thế thái cẩn thận quá độ nhưng trên mặt lại không thể không xin chỉ thị hắn phải xử trí rượu cùng các thức ăn kia như thế nào chu trưởng lão sống mấy trăm năm sao lại không nhìn ra tiểu tâm tư của mấy người này suy nghĩ một chút nói các ngươi trước khi ăn cẩn thận kiểm tra một lần hôm nay khách lạ ở thái gia trang quá nhiều không thể lơ là đó chính là có thể ăn Thức ăn thì thôi. Rượu linh quả kia rất đắt đỏ, không phải muốn uống là có thể uống nha. Bốn tu sĩ trúc cơ tươi cười rạng rỡ, một trong số đó mang hộp thức ăn tới đây. Mấy người khẩn cấp mở nắp bốn chai rượu ra. Rượu vừa được mở, một đám khói trắng nhanh chóng tràn ra. Không tốt. Chu trưởng lão đột nhiên cảm thấy mê mùi chưa từng có, giơ tay lên định phát tín hiệu, tay chân lại cứ nhũng ra, chỉ chốc lát sau đã hôn mê trên mặt đất. Bốn gã tu sĩ trúc cơ lại càng không phải nói Còn hôn mê trước tên kia một bước Bạch liễu mang theo hai tu sĩ áo đen che mặt quay lại nhấc chân đá đá chu trưởng lão Cười lành Ma kình độc vụ của chủ nhân nhà ta rất trân quý Một lần dùng bốn bình thu thập mấy người các ngươi Cũng coi như không uổng công Hai tu sĩ che mặt tiến lên Nhanh nhẹn đỡ dậy năm người trên mặt đất thân Cho chúng dựa lưng vào thạch bích tạo thành tư thế đang nhắm mắt ngồi Cho dù có người đi qua Nếu như không đi gần nhìn kỹ hoặc lên tiếng hỏi thăm, căn bản sẽ không biết bọn họ đã mất đi ý thức. Sau khi thu thập xong ba tên kia, Bạch Liễu lưu lại canh chừng, còn hai người khác đẩy cửa khố, lóe một cái đã tiến vào trong. Chu chu cảm thấy phụ cận không còn tên đồng bọn nào của Bạch Liễu nữa. Bèn quay sang phía Doãn Tử Chương, khẽ gật đầu. Doãn Tử Chương duỗi ngón tay, gãy nhẹ, một đạo băng châm vô thanh vô tức bay đến chỗ Bạch Liễu, đâm vào gáy nàng. bạch liễu không kịp lên tiếng liền ngã xuống đất băng châm này chu chu dùng dược thủy ngưng tụ mà thành chỉ một đạo châm này cũng đủ cho bạch liễu hôn mê suốt cả đêm các ngươi cẩn thận chút chu chu nhẹ giọng lại lôi tiểu trư từ trong túi linh thú ra giao cho doãn tử chương tư doãn tử chương đứng dậy gọi cơ u cốc đang núp ở một góc khác rồi giấu bạch liễu sau núi giả ở vườn hoa sau đó liền cùng nhau lẻn vào bảo khố Chu Chu dựa theo kế hoạch trở về viện khách chợ tin tức. Dựa vào Huyễn Mị Linh Thạch, Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc giấu giếm toàn bộ hơi thở, rất nhanh đã bắt kịp hai tu sĩ che mặt vừa vào lúc nãy. Hai người kia cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, sắp xỉ bằng hai người Doãn, Cơ, mục tiêu cũng rất minh xác đối với vật khác trong bảo khố cũng không thèm nhìn tới, chạy thẳng tới tầng chốc nơi có cây tam thanh linh châu quả. Có hai tên đạo tặc dẫn đường, Doãn tử chương và cơ u cốc giảm được rất nhiều thời gian loanh quanh không cần thiết, đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ một đường giải bỏ cơ quan pháp trận. Vô cùng thuận lợi tới chỗ cây ăn quả lúc trước. Một gốc cây cao chừng ba thước, toàn thân xanh biếc, trong trẻo lạnh lùng lẳng lặng đắm chìm dưới ánh sáng của trăng sao. Thân, cành, lá cây tự như cũng từ phỉ thúy mà thành, trong suốt không giống vật sống mà lại tự như một vật trang trí, đáng ra nên được bày biện trong nhà. Trên ngọn cây là năm đạo ánh sáng lấp lánh như châu ngọc, màu sắc hình dáng lại giống như quả mật đào, mỗi quả to như nắm tay trẻ con, chính là quả tam thanh linh châu đại danh đỉnh đỉnh. Cây này cũng không phải trực tiếp hấp thu tinh hoa của ánh trăng ánh sao chân chính, mà là từ một vòng tròn xám trắng treo trên đỉnh thạch thất. Cái này không cần phải nói chính là long cốt tinh la bàn bọn doãn tử chương tìm kiếm hơn hai năm. Hai tu sĩ che mặt cẩn thận xem xét quanh cây này một vòng. xác định tất cả cơ quan pháp trận đã được giải trừ liền đưa tay định ngắt lấy năm phần linh quả kia song ngón tay của bọn hắn mới vừa chạm vào linh quả bỗng nhiên một tiếng quát chật truyền đến tiểu tặc ngươi dám là tiếng của thái vũ trì chẳng những hai gã che mặt tu sĩ thất kinh doãn tử chương và cơ u cốc đang ẩn thân chỗ tối cũng không hẹn mà cùng vã ra mồ hôi lạnh thái vũ trì vẫn chưa hiện thân bốn người trong bảo khố cười mà thấy run sợ Bỗng chốc hiểu ra Thái Vũ Trì đã để lại một luồng nguyên thần bám vào linh quả. Chỉ cần có ngoại nhân đụng chạm thì lập tức lão sẽ biết. Khó trách phụ cận trái cây kia cũng không có phòng hộ quá lợi hại. Thì ra Thái Vũ Trì còn có chuẩn bị bực này. Thực sự nguy to rồi. Chương 227, Nuốt quả Tam Thanh Linh Châu Thái Vũ Trì đã bị kinh động. trong chớp mắt sẽ tới phải lập tức rút lui khỏi nơi này nếu không đợi đối phương đến bắt ba ba trong hũ sao hai tu sĩ che mặt liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời bọn họ không thể loại trừ thần thức bám vào linh quả nếu cứ cứng rắn mang mấy linh quả này rời đi thì thái vũ trì sẽ rất dễ dàng đuổi theo giết hết bọn họ hai người cắn răng quyết định buông tha cho linh quả đang trong tầm tay quay đầu chạy như điên ra khỏi bão khố Linh quả trân quý thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Tính mạng đã mất, lấy được một trăm linh quả cũng uổng công. Nhìn hai người xoay người rời đi, tính toán trong lòng cơ u cốc thay đổi thật nhanh, nhảy dựng lên, gỡ lông cốt tinh la bàn trên nóc thạch thất xuống. Xem ra tác dụng duy nhất của vòng tinh la này tại Thái Gia chính là hấp thu ánh trăng cung phụng cho sự sinh trưởng của cây Tam Thanh Linh Châu. Mặc dù biết nó nhất định sẽ có chỗ bất phạm. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể hiểu thấu đáo, hơn nữa vì để cho nó hấp thu quan hoa tinh nguyệt, phải thường mang nó ra ngoài bão khố cho nên cũng không có động tay động chân trên nó. Kế tiếp chính là năm quả tam thanh linh châu. Cơ u cốc chưa xác định nên động thủ như thế nào, Doãn tử chương đã lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay dậm chân một cái, tiến lên hái lấy năm phần linh quả, dưới ánh mắt kinh ngạc của cơ u cốc ném tất cả vào trong miệng tiểu trư Hắn lại nở cầm năm miếng quả tam thanh linh châu vô cùng trân quý cho heo ăn. Cho dù cơ u cốc bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn được mà than nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa học máu ngay tại chỗ. Không biết thái gia cùng tứ sư đệ có thâm cừu đại hận gì, không chiếm được năm miếng linh quả này cũng không nên mang chúng đi nuôi heo như vậy. Doãn tử chương làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Trong số mấy người đồng môn chỉ có hắn biết tiểu trư căn bản chính là hỏa linh. Tiểu Trư và Chu Chu hợp thể có thể làm cho Chu Chu trong nháy mắt có thực lực tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Pháp lực của bản thân nó cũng sẽ không thấp hơn Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hơn nữa trong cơ thể con heo này còn mang thiên hỏa, tuyệt đối đủ để diệt trừ mấy tia thần thức bám vào quả Tam Thanh Linh Châu. Ngay thời điểm Linh Quả đang bị Tiểu Trư tiêu hóa, từ nơi xa truyền đến một tiếng trống to của Thái Vũ Trì, một tiếng hô tràn đầy đau khổ. Lão vì sợ quả Tam Thanh Linh Châu bị lấy trộm, Dùng toàn lực phân ra năm sợi thần thức kia. Kết quả lại bị thiên hỏa trong cơ thể tiểu trư bào chế mất, nhất thời nguyên thần của lão như bị một trận lửa thiêu vô cùng đau nhức. Cho dù lão đường đường là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cũng khó mà đỡ nỗi đau đớn bực này, thiếu chút nữa đã không chịu nổi mà ngã xuống. Doãn tử chương nghe thấy tiếng trống kia càng khẳng định mình thành công rồi, ngẩng đầu nói với cơ u cốc, thần thức trên quả tam thanh linh châu đã mất, kế tiếp đi hay ở. Cơ u cốc phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng lai lịch tiểu trư, cũng đoán được đại khái. Hắn đi tới sờ sờ cây Tam Thanh Linh Châu. Quả nhiên như Chu Chu nói, loại cây ăn quả này ưa nước, bình thường đều sinh sống ở những nơi có nước, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc thấp giọng nói, "Giấu." Hai người không do dự nữa, dựa theo kế hoạch trước đó thương lượng, vứt ra vài lá bùa, nổ tung bão khố, hỗn loạn không chịu nổi. Doãn Tử Chương nhìn gốc cây kia một chút, Xác định không còn chút thần thức nào phía trên, tham lâm nghĩ dứt khoát làm thì làm cho chót đạo cả gốc lên vứt vào hộp trữ vật đặc chế. Hai người nhanh chóng phá hư sạch, cuối cùng ẩn núp trong một gốc bão khố. Trên người bọn họ có huyễn mị Linh Thạch. Có thể tùy ý giấu đi hơi thở bản thân. Theo như lời yêu hồ, trừ phi có năng lực đặc thù hay pháp bảo đối phó ảo thuật thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỵ cũng không cách nào dùng thần thức cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ chưa từng thể nghiệm uy lực huyển Mị Linh Thạch trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cho nên cũng không biết liệu tên yêu hộ kia có khuếch đại công lực thêm vài phần hay không, tới bây giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. Bên ngoài bão khố đã truyền tới tiếng vang. Bọn họ xông ra chỉ sợ sẽ chạm mặt Thái Vũ Trì. Vừa lúc có hai tu sĩ che mặt kia chạy trốn. Sẽ rời đi lực chú ý của toàn bộ Thái gia. Bọn họ dứt khoát đợi phong ba đi qua. Chờ kẻ chủ lực Thái Vũ Trì đi đuổi bắt đạo phỉ mới mở đường mà rời đi. Với suy diễn bình thường, sẽ chẳng có ai nghĩ đến sẽ có người trộm xong không chạy mà lại trốn ngay trong hiện trường gây án. Hai người vừa ẩn thân không lâu, thì cảm giác được thần thức cường đại quét ngang Bảo khố. Ngay sau đó liền nghe thấy Thái Vũ Trì oán hận, tiểu tặc đã chạy rồi. Những người khác bảo vệ Bảo khố, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào. Chư vị đồng đạo xin chớ tự ý rời đi. bằng không chớ trách lão phu không khách khí. Một câu cuối cùng chính là nhằm đến tất cả khách khứa trong đại sảnh. Xem ra hai tu sĩ che mặt kia đã chạy đến đại sảnh rồi. Cũng đúng. Bên kia tân khách đông đảo, hơi thở pha tạp, chỉ cần bọn họ động tác nhanh chút, lẫn vào trong đám người, cho dù thái vũ trì có pháp lực cao tới đâu, trong chốc lát cũng khó phân địch ta. Lối vào bão khố chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy luồng hơi thở vô cùng cường hãn. Đoán chừng là kết đang trưởng lão phòng kiếm tông tự mình đến. Trong bảo khố có rất nhiều trân bão của thái gia cất giữ. Hơn nữa thái vũ trì không muốn tin tức cây tam thanh linh châu đã ra quả truyền ra ngoài. Cho nên mọi người chẳng qua chỉ canh giữ bên ngoài bảo khố, không tiến vào trong đó tìm tòi. Cơ u cốc xác định thái vũ trì đã đi xa, lấy ra một thùng nước hàng đạm băng quý linh thạch. Gây gắt hơi nước bốc lên tại vị trí vốn từng là nơi sinh trưởng cây tam thanh linh châu tạo thành một vòng tròn kết giới rộng đến vài thước Loại này hơi nước này có thể ngăn cách thần thức thăm dò, chẳng qua cũng không ổn định cho lắm, gặp phải cao thủ nguyên anh kỳ cũng rất dễ dàng bị nhìn xuyên Lúc này ngoài động chỉ còn tu sĩ kết đan kỳ, vẫn miễn cưỡng có thể dùng được Doãn tử chương thả tiểu trư vào trong hơi nước Chỉ chỉ mặt đất, thấp giọng nói, phóng hỏa đốt cho ta tiểu trương nghe lời làm theo cúi xuống phun ra một đạo hỏa long, dày gần một trượng tức thì mấy pháp trận phòng hộ được bố trí dưới mặt đất đã hoàn toàn bị thiêu hủy tiểu trư dưới chân không còn gì chống đỡ suýt rớt xuống đất mày có doãn tử chương nhanh tay lẹ mắt một tay vươn ra ôm trọn heo nhỏ vào lòng phòng hộ bên trong sơn động này chẳng qua là nhằm vào tu sĩ kết đang kỳ trở xuống phần lớn tu sĩ nguyên anh kỳ sau lưng đều có bối cảnh to lớn chống đỡ hơn nữa tự cao vô cùng không đến nỗi vì thèm muốn đồ này nọ của Thái gia mà phải làm chuyện trọng đạo. Nhưng liệu mấy ai có thể ngờ tới sẽ có tặc nhân mang theo một con, linh thú, có lực phá hoại hơn cả nguyên anh kỳ tới gây án? Cho nên doãn tử chương và cơ u cốc hết sức thuận lợi, chui vào lòng đất, lẻn vào trong mạch nước ngầm. Hai người đối với pháp thuật hệ thủy vô cùng tinh thông, vừa đi vừa thăm dò hướng chảy của nước ngầm, rất nhanh đã từ trang viên phía Nam lăn đến một hang động cách hơn 10 dặm. Thái Vũ Trì đang dẫn tu sĩ Thái Gia vây khốn yến khách đại sảnh phía đông, muốn tìm ra ác tặc trộm lấy quả tam thanh Linh Châu, cộng thêm đề thiện thượng ở trong đó dở trò quỷ. Bên kia rối ren, hấp dẫn phần lớn lực chú ý trên dưới Thái Gia, ngược lại khách viện bên này không có quá nhiều người để tâm. Doãn tử chương và cơ u cốc nhanh chóng đổi lại quần áo, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tiểu viện của mình. Chu Chu và Thạch Ánh Lục thấy bọn họ bình an trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chương 228, nơi cất giấu bảo tàng. Trong đại sảnh phía đông, không khí căng thẳng, phần lớn tân khách không rõ đã xảy ra chuyện gì, Thái Vũ Trì đứng ở chủ vị, lạnh lùng quét mắt khắp lượt, trong lòng vô cùng buồn bực. Đổi lại nếu là bất cứ người nào ở đây, trong ngày nhà có chuyện vui lại bị kẻ trộm ghé thăm, còn bị mất thứ quan trọng nhất thì cũng khó mà không buồn bực cho được. Thái Vũ Trì cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Đầu tiên là phát hiện có người lẻn và bảo khố động vào quả tam thanh linh châu, lão lên tiếng cảnh cáo rồi ngay lập tức chạy tới bảo khố, trên đường cảm giác có người lấy liệt hỏa cực kỳ lợi hại hoàn toàn khử đi thần thức bám vào linh quả. Lão không kịp đề phòng, nguyên thần thiếu chút nữa cũng bị hao tổn. Lão cũng không nhớ được lần cuối cùng gặp chuyện khiến mình bất ngờ như thế này là lúc nào nữa. Đợi tâm thần ổn định, chạy tới ngoài bảo khố, Xa xa chỉ thấy hai thân ảnh màu đen bay về hướng đại sảnh, đảo mắt đã chui vào phòng, hắn vừa đuổi theo vừa lấy thần thức quét qua bão khố, phát hiện bên trong đã bị phá hư hoàn toàn, ngay cả quả tam thanh Linh Châu cũng biến mất. Lão nhận định hai thân ảnh màu đen kia chính là ác tặc trọng lấy thái gia chí bảo, lên tiếng phân phó cao thủ thái gia bao vây toàn bộ yến khách. Lão dám khẳng định hai đạo tặc kia tuyệt đối đang xen lẫn trong đám tân khách, nhưng lão lại cảm thấy có gì đó rất quan trọng vừa bị hắn bỏ qua. lão suy nghĩ một chút phân phó thái đạo mi còn đến bảo khố bên kia xem một chút tình huống bọn chu trưởng lão kiểm kê bảo khố xem tổn thất như thế nào tặc nhân rất có thể sẽ lưu lại dấu vết gì đó thái đạo mi lĩnh mệnh thái vũ trì ngẩng đầu nói với khách nhân nói ra thì thật xấu hổ vừa rồi có tiểu tặc lẻn vào tệ xá quấy rối sau khi bị phát hiện đã chạy đến đại sảnh này lão phu không muốn oan uổng người tốt Hiện tại xin các vị khách quý từng người một tiếng lên đây tìm người chứng minh các ngươi vừa rồi chưa từng rời đi đại sảnh này. Nếu như không cách nào chứng minh. Vậy thì xin ở tệ trang thêm mấy ngày, đợi chuyện điều tra rõ rồi sẽ có thể rời đi. Với tu vi pháp lực của lão ở chỗ này, cho dù không phải là đệ nhất thì cũng là thứ hai thứ ba, trong lúc nói chuyện một uy áp mạnh mẽ lan ra, khách nhân trong phòng này dù cho trong lòng bất mãn đến mấy cũng không dám phản bác. Thái gia trang sớm có mấy tên đệ tử đắc lực tiến lên, xác định mấy vị khách nhân tuyệt bị hiềm nghi mời đến một bên nghỉ ngơi trước, khách quý cá biệt cũng có thể tự mình rời đi, những người còn lại liền bắt đầu thay nhau tiến lên chứng nhận trong sạch cho nhau. Đệ Thiện Thượng vừa rồi cố ý trêu chọc mấy đệ tử phồn kiếm tông tỷ thí, đánh cho mấy đệ tử tự cho mình rất cao chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người trong phòng đều thấy hành động bạo lực của hắn. Mặc dù trên mặt người phồn kiếm tông không thích, Nhưng cũng hết sức xác định hắn không thể nào là tên trộm trong miệng Thái Lão Tổ. Hơn nữa vóc người hắn đặc biệt như vậy, nếu quả thật chính là hắn, Thái Lão Tổ đã sớm chỉ ra. Đề thiện thượng trong lòng nhớ tới chuyện này sư đệ sư muội không thể bằng hắn, thái độ ngạo mạn, lỗ mũi hướng lên trời. Mới vừa rồi nếu như không phải hắn kéo đệ tử Phùng Kiếm Tông so đấu. Làm cho sư tôn của bọn hắn phải ở lại chủ trì, người Phùng Kiếm Tông cũng không phản ứng chậm chạp. Bị tặc nhân thông dông chạy vào bão khố rồi lẻn vào bên trong tân khách mà không kịp ngăn. Một phen điều tra, hơn 20 tên khách nhân bị lưu lại đại sảnh, những người này phần lớn là Tu Vi Trúc Cơ Kỳ, trên mặt thấp thỏm bất an, trong lòng thầm thang xui xẻo. Còn lại khách nhân đã được xóa bỏ hiểm nghi thì được tùy ý rời đi hoặc đến khách viện nghỉ ngơi. Thái Vũ Trì trở lại phía sau, Thái Đạo Mi mang theo phu nhân cùng sáng hoa bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu chờ ở một bên. trên mặt đất là bạch liễu vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên cáng lúc trước bạch liễu dùng ma kình khói độc với đám người chu trưởng lão bị đồng bọn nàng lúc đang rời khỏi bão khố thuận tay giết chết chẳng qua có sáng hoa chứng nhận cùng với trong bụi hoa tìm được mảnh vỡ chai rượu vân vân không khó để suy diễn ra chuyện vừa xảy ra quan trọng là bóng dáng tả hoa bình đã hoàn toàn biến mất thái đạo mi dẫn người vào trong bão khố tìm tòi đương nhiên thấy được động lớn trên mặt đất bị tiểu trư phóng hỏa Gần như đã có thể khẳng định có một nhóm tặc nhân khác từ mạch nước ngầm tháo chạy. Thái Vũ trì nghĩ đến mình đầu tiên là trúng Mỹ nhân kế, sau lại bị tiểu tặc đã lừa gạt, để cho bọn họ chạy trốn từ dưới đất, thèn quá thành dần, suýt nửa khí tuyệt ngay tại chỗ. Dấu vết hầm ngầm kia rõ ràng là bị hỏa thiêu. Xem ra nhóm tặc nhân đánh cắp quả Tam Thanh Linh Châu chắc chắn đã theo mạch nước ngầm này tẩu thoát. Đáng hận là lấy thần thức mình kiểm tra lại bỏ qua những tiểu tặc này, Còn toàn tâm toàn ý muốn tìm ra tạc nhân từ trong đám tân khách. Cho dù tìm được, chẳng qua chỉ là hai tên đồng bọn bé nhỏ không đáng kể, thậm chí chẳng qua chỉ là mấy con bọ ngựa bắt hụt ve sầu. Còn hoàng tước chân chính đã tiêu giao bên ngoài rồi. Việc đã đến nước này, Thái Vũ Trì chỉ có thể để cho Thái Đạo Mi mau sớm tìm ra mấy tên đồng bọn tròn đám tân khách bị lưu lại, rồi tra hỏi bọn họ và Bạch Liễu, nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào ăn tim hùng mật cấu. Lại dám động thủ trên đầu Thái Gia. Một chuyện vui cuối cùng lại kết thúc qua loa. Đêm đó khách nhân đều lần lượt rời đi. Doãn tử chương ngày kế liền cáo từ, trước khi đi còn để cho thạch ánh lục ra mặt, hướng quản gia muốn hai nha hoàng Chu Chu và Thúy Hoa trên đường sai sử. Một nhóm năm người rời đi Thái Gia Trang, một đoạn đường không hề gặp trắc trở. Chu Chu xác định phụ cận không có người nào theo dõi, liền cho Thúy Hoa kia một khoản tiền rồi đuổi nàng đi. Sau đó bọn họ đổi lại hình dáng tướng mạo ban đầu, chạy tới trấn nhỏ ngoài ngàn dặm trước đó đã ước định hội hợp cùng đề thiền thượng. Lưu Nguyên Đồng tới cuối cùng cũng không biết bọn họ đã làm chuyện gì. Đề thiền thượng dù gì cũng là con cưng của phái thánh trí, chưa tới 50 tuổi đã trút cơ hậu kỳ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, ông vô cùng vui vẻ cho theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều hơn. Nhất là chu chu, ông lại càng có lòng kết giao. chưa kể tới sư phụ nàng trịnh quyền thực lực hơn cả luyện đan sư thất phẩm chỉ nói đến chính nàng linh đan thánh phẩm cũng có thể luyện chế ra quả thực là kỹ thuật thần sâu. có quan hệ tốt với một thiên tài luyện đan thì tuyệt đối là một vốn bốn lời đề thiện thượng cũng cảm thấy bên cạnh có kết đan trưởng lão sẽ an toàn hơn một chút cho nên liền lấy cớ trở về núi đi gặp sư phụ cùng lưu nguyên đồng hồi phái một tháng sau rốt cục bọn họ cũng trở lại phái thánh trí Mấy tháng trước vưu thiên nhận cũng biết bọn họ đã lấy được tin tức long cốt tinh la bàn, chẳng qua không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã tầm bảo trở về, quả thực vui mừng không xiết. Trình quyền đang bế quan chuẩn bị kết anh, mời thầy trò mấy người tới là trưởng môn phù ngọc, thương nghị chuyện mở ra bảo tàng của băng hỏa thần vương. Tính tình đề thiện thượng nóng vội, cộng thêm sớm bị vưu thiên nhận chiều cho thói quen không biết phân biệt tôn ti, chưa đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng hỏi tới, sư phụ. Cái bảo tàng của băng hỏa thần vương kia rốt cuộc là ở nơi nào? Phu Ngọc cười híp mắt mở ra một bức bản đồ Tây Nam, một ngón tay chỉ chỉ, hẳn là ở chỗ này. Mấy người đề thiện thượng đều mở to mắt nhìn về nơi tay hắn chỉ, chu chu cũng tò mò nhìn tới. Chỗ Phu Ngọc chỉ vào không ngờ lại nơi bọn họ suýt chút nữa đã mất mạng, đoạn tiên tốc. Sao lại là cái nơi quỷ quái này? Đề thiện thượng không nhìn được mà kêu to lên. Cơ u cốc nhìn vào chỗ sơn cốc ở giữa Tây Nam Tứ Phái, trên mặt từ từ hiện ra vẻ thấu hiểu, không phải nơi này thì không được. Chương 229, Không thể chờ đợi. Đoạn tiên cốc là nơi đệ tử Tây Nam Tứ Phái tiến hành thí luyện. Nơi này có rất nhiều yêu thú hung mãnh từ cấp 1 đến cấp 4. Mọi người vẫn luôn cho là tổ sư năm đó chọn chỗ này là nhìn trúng vị trí trung tâm của nó, nhưng hôm nay xem ra cũng không đơn giản như vậy. Rất có thể là ngay từ đầu đã vì đoạn tiên cốc mới có Tây Nam tứ phái. Vốn là tổ sư sáng lập ra bốn phái cũng vì thèm muốn bảo tàng của băng hỏa thần vương mới ngụ lại Tây Nam biên thùy, sơn môn bốn phái vây đoạn tiên cốc ở giữa, nếu có người xông vào đoạn tiên cốc, bốn phái có thể ngay lập tức liên thủ đuổi bắt. Lại lấy lý do là nơi đệ tử thí luyện mà phong tỏa đoạn tiên cốc cách một thời gian cử hành tỷ thí, thực sự là một chiêu che giấu vô cùng cao minh. Thứ nhất danh chính ngôn thuận cấm người bên ngoài tự ý ra vào cốc. Thứ hai một khi phát hiện vị trí cụ thể cửa vào và năm bảo vật mở ra bảo tàng, họ triệu tập đệ tử tiến vào sơn cốc cũng sẽ không gây ra nghi ngờ. Ấn tượng của mấy người đệ thiện thượng đối với chỗ này quá sâu. Đại hội tỷ thí ở đoạn tiên cốc lần trước bởi vì độc kế của phái phách thiền. Bọn hắn suýt nữa đã phải nộp mạng ở nơi này. Mày có cơ u cốc nghĩ ra biện pháp thích hợp. Mấy người phối hợp với nhau mới mở ra một con đường sống. Giờ phút này, tu vi mấy người đã khác xa trước đây. Hơn nữa trên tay còn có rất nhiều thủ đoạn công kích, cho dù một lần nữa phải đối kháng với Chu Vương cấp năm, họ liên thủ lại muốn giết nó cũng không phải không có khả năng. Mặc dù biết Chu Vương kia quá nữa là đã đoạt được một thân thể rồi thoát khỏi đoạn tiên tốc rồi, Nhưng trong cốc chắc chắn còn có điều hấp dẫn yêu thú cấp 5 khác, bọn họ muốn vào cốc tìm kiếm bảo tàng của băng hỏa thần vương, phải sẵn sàng chống lại những yêu thú này. trưởng môn, sau đại hội tỉ thí đoạn tiên cốc lần trước có phái người vào cốc thăm dò rốt cuộc là nguyên nhân gây ra việc đột nhiên xuất hiện yêu thú cấp 5 không? Cơ U Cốc hỏi Chúng ta suy đoán việc này có liên quan đến bảo tàng của băng hỏa thần vương, đúng hơn là liên quan đến trường sinh tiên hỏa trong bảo tàng. Chuyện này ba phái còn lại mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng mà cấm chế trong đoạn tiên cốc thực sự lợi hại, chỉ cho phép tu sĩ trút cơ trở xuống vào trong. Khi chúng ta phái người vào điều tra, mỗi lần nhích tới vùng gần trung tâm hồ đều sẽ phát hiện tung tích yêu thú cấp 5, phải đi vòng vèo, cho nên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Phùng Ngọc nói Lại nói việc lần trước phái phách thiền phát hiện trong cốc tồn tại yêu thú cấp 5 cũng thật tình cờ. Bởi bọn họ là chủ sự đại hội đoạn tiên cốc lần đó cho nên phái đệ tử vào cốc thử trước, kết quả là phát hiện yêu thú cấp 5. Đoạn tiên cốc thật ra có thể mở ra bất cứ lúc nào cho đệ tử bốn phái sử dụng. Chẳng qua trong đó quá mức hung hiểm, hơn nữa chi phí chế tạo ra phù trận thật không rẻ, cho nên trừ lúc cử hành đại hội đoạn tiên cốc, bình thường có rất ít đệ tử tiến vào trong đó. Cơ u cốc mắt sáng lên, phái tiếp theo chủ sự đại hội tỷ thí đoạn tiên cốc là phái thống chướng. Phu Ngọc cười nói, đúng vậy, cho nên ta tính qua ít ngày nữa sẽ đề nghị bốn phái liên thủ giải quyết vấn đề trong đoạn tiên cốc. Tổ sư lưu lại nơi cho đệ tử thí luyện, sao có thể để nó hoang phế trên tay chúng ta? Nhất là lại để cho bọn yêu thú chiếm địa bàn Tây Nam của chúng ta, vậy thì sau này liệu còn có mặt mũi nào tiếp tục đặt chân trên đất Tây Nam này? Nhất định phải bảo thống chướng phái giải quyết triệt để rồi. Nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng thấy thật âm hiểm giảo hoạt. Đề nghị vừa ra, có thể tưởng tượng mấy phái còn lại nhất định sẽ cho rằng phái thánh trí cố ý làm khó phái thống chướng, cuối cùng phái thánh trí có thể nhân cơ hội trục lợi, làm khó ba phái còn lại. Sau đó đề thiện thượng dẫn đội ngũ vào cốc. Bỏ hết sĩ diện đi chiếm hết chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ không có người nào hoài nghi lý do bọn họ tiến vào đoạn tiên cốc. Quan trọng là cho dù tương lai ba phái còn lại phát hiện huyền cơ trong đó cũng không có biện pháp đề ra yêu sách gì. Chu chu thầm nghĩ, nhị sư huynh và trưởng môn quả thật là cá mè một lứa. Nhìn qua thì có vẻ hào hoa phong nhã, thân thiện ấm áp nhưng thật ra lại vô cùng âm hiểm. Chiếm hết chỗ tốt còn tỏ vẻ đương nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ. Vưu Thiên nhận nói, hiện tại năm bảo vật đều đã ở trên tay chúng ta. Phù Ngọc, ngươi có thể bắt tay vào làm rồi. Thiện thượng các con cũng không cần nóng lòng, an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Cứ đi trước xem rõ tình thế trong cốc, nếu như không thể mở ra bảo tàng ngay lập tức, cứ bảo vệ bản thân trước tiên đã. Dù sao đoạn tiên cốc và bảo tàng cũng không mọc chân chạy mất, các con vẫn còn trẻ, không được hành sự quá lỗ mãn. Bảo tàng của băng hỏa thần vương rất quan trọng, Phái Thánh Trí đã hao phí vô số nhân lực vật lực trong việc này. Vương Thiên Nhận và Phù Ngọc chính là người muốn mở ra bảo tàng hơn ai hết, nhưng so với an nguy của mấy đệ tử, Không cần suy nghĩ, tất nhiên là bọn họ coi trọng vế sau hơn. Phái Thánh Trí thật vất vả mới phát hiện và bồi dưỡng được mấy đệ tử tinh anh này, bọn họ chính là tương lai của phái Thánh Trí, mất đi bất kỳ người nào cũng khiến bọn họ thương tâm không dậy nổi. Chu Chu mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục cuối cùng lại không nhìn được, nhỏ giọng thỏ thẻ, "Có thể chờ sư phụ con xuất quan, chúng ta thương lượng lại một lần nữa hay không?" Bây giờ thái độ vưu thiên nhận đối với chu chu so với đệ tử đích truyền của mình còn thân thiết hòa ái hơn. Nghe đề nghị của nàng, vẻ mặt ôn hòa nói, còn đang lo lắng về trường sinh tiên hỏa ư? Chu chu e dè gật đầu. Sự lợi hại của thiên hỏa không ai rõ hơn nàng. Dựa theo lời của trì tha diệu ngày đó trước khi chết đã nói, ngọn lửa tiểu trư phun ra chính là một trong số các loại thiên hỏa hút dương minh hỏa. Sau đó nàng cũng đã cùng sư nương chứng thực. thử nghĩ xem lửa này vừa ra thiêu rụi hai tu sĩ nguyên anh kỳ ngay tại chỗ nếu như nó còn nằm trong tay một thất phẩm luyện đan sư có năng lực khống chế lửa xuất chúng bảo người ta không sợ thế nào vưu thiên nhận và phù ngọc liếc nhau một cái đề nghị của chu chu quả thật có đạo lý thiên hỏa không phải chuyện đùa lúc trước mặt dù trịnh quyền đã giải thích cặn kẽ với bọn hắn về trường sinh tiên hỏa chẳng qua từ trước đến nay đều có ông trấn giữ tất cả mọi người có thể đều yên tâm nên hơi lơ là chuyện này tuy trường sinh tiên hỏa chỉ là một loại thiên hỏa lực uy hiếp hạng trung nhưng như tên của nó thiên hỏa này ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ mà sở dĩ yêu thú trong đoạn tiên cốc bỗng nhiên đột phá cấm chế tấn chức cấp 5, dựa theo giả thuyết của trịnh quyền chắc chắn việc này có liên quan đến trường sinh tiên hỏa mặc kệ như thế nào cũng không cần thiết phải mạo hiểm trong tình huống chưa hoàn toàn sáng tỏ nhưng doãn tử chương lại bỗng nhiên phát biểu Nếu như đã đàm phán xong với ba phái mà nhị sư phụ chưa xuất quan. Chúng ta cũng có thể đi trước xem một chút, tự như sư phụ nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ lui về ngay. Bình thường, tu sĩ kết anh ít nhất cũng nửa năm một năm, thỉnh thoảng cũng có thiên tài một hai tháng đã hoàn thành, nhưng là đây chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số bế quan 10 năm, 20 năm thậm chí còn lâu hơn. Cũng không ai biết trịnh quyền lúc nào xuất quan, nhưng Doãn Tử Chương lại không chờ nổi được nữa. mối thù của hắn có thể đợi nhưng cừu nhân của chu chu không biết lúc nào sẽ lại tìm tới tận cửa thực lực hắn bây giờ so với đối phương thực sự quá nhỏ bé cho dù liều mạng cũng khó mà bảo vệ chu chu an toàn cho nên hắn phải mau chóng đột phá phải tăng lên tu vi đối với người bình thường mà nói hắn chưa tới 25 tuổi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ kỳ tích nghe qua đã rợn cả người. nhưng thành tựu này với hắn mà nói vẫn không đủ thực lực đang quất rất đáng sợ Chỉ nhìn Chu Chu chưa tới 20 tuổi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ là biết. Chương 230, lại vào đoạn tiên cốc. Chu Chu từng là thiên chi kiêu nữ của đan tộc, nhưng cừu gia của nàng, hoàng tộc đan quốc lại đã có một vị thiên chi kiêu tử, không tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ, còn phong ấn dung mạo pháp lực Chu Chu lại. Doãn tử chương không có bối cảnh gia tộc cường đại để dựa vào, cho dù có bảo vật như băng quý linh thạch, ít cũng phải mấy chục năm mới có thể đuổi kịp địch nhân. Mà trong mấy thập niên này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Những người khác có lẽ chỉ cho là doãn tử chương tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng đột phá. Chỉ có Chu Chu hiểu được hắn chính là vì mình. Nàng nói chờ sư phụ xuất quan rồi mới đi thăm dò bảo tàng của băng hỏa thần vương, ngoài trừ việc lo lắng an nguy mọi người. Cũng do một chút lười biến của bản thân, hồng dựa vào sự trợ giúp của sư phụ sư nương, muốn nắm chắc 10 phần rồi mới đi. Nàng cũng có nghe nói về chuyện thái tử đang quốc hấp thu dung hợp hai loại thiên hỏa. Nàng nghĩ sư phụ sư nương vì đang tộc rất có khả năng sẽ bảo nàng đi hấp thu thiên hỏa. Trong cơ thể tiểu trư đã có một loại thiên hỏa, hấp thụ nhiều thêm một loại, nàng sẽ có thêm một lá bài tẩy chống lưng. Dĩ nhiên, hấp thu thiên hỏa không phải là ăn cơm uống nước. Độ khó có thể tưởng tượng, ít nhất bảy tám phần là thất bại. Đến lúc đó tiểu trư liệu có thể an toàn được hay không còn không biết đây. Nàng nhát gan hèn yếu chỉ muốn duy trì hiện trạng, không hề muốn mạo hiểm. So với Doãn Tử Chương, quả thực cảm thấy không còn mặt mũi nào. Mấy người đề thiện thượng đều có khuynh hướng đồng ý với ý kiến của Doãn Tử Chương, cho nên chuyện này liền cứ quyết định như vậy. Chuyện sau đó phát triển cùng suy đoán của Phù Ngọc Xê Xích không xa. Phái thánh trí, phái phách thiền, phái thống chướng cùng phái thượng sư mặc dù trên mặt mũi vẫn xưng Tây nam bốn phái. Nhưng trên lệch thực lực đã ngày một rõ rệt. Ngoài bảo pháp hổ thành công kết đan, mấy tháng trước còn truyền ra tin thuật luyện đan trịnh quyền còn cao hơn cả đan quốc luyện đan sư thất phẩm trì tha diệu, còn đan bế quan kết anh. Mà mấy đệ tử của vưu thiên nhận đột phá trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, theo như tốc độ biến thái này. Cho dù trong vòng 10 năm sẽ kết đàn cũng không coi là quá kỳ quái, cả Tây Nam đã không còn môn phái nào có thể cùng phái thánh trí tranh phong. Ba phái còn lại vừa lấy lòng phái thánh trí, vừa ngắm ngầm liên thủ, sợ địa bàn bị phái thánh trí ăn sạch. Phu Ngọc đột nhiên nói muốn phái thống chướng dẫn đầu xử lý vấn đề xuất hiện yêu thú cấp 5 trong đoạn tiên tốc. Quả nhiên bị ba phái cho rằng là kiếm cớ, có ý đồ làm suy yếu thực lực phái thống chướng. Nhưng hết lần này tới lần khác lý do lão nói lại vô cùng quan minh chính đại, khiến cho mấy phái còn lại không thể cự tuyệt. Mấy tháng đàm phán cuối cùng định ra kết quả, các phái đều phái ra ít nhất 5 tên đệ tử trúc cơ vào đoạn tiên cốc điều tra tình hình. Mỗi phái chi ra 5 vạn linh thạch, tổng cộng lấy 20 vạn linh thạch làm giải thưởng cho đệ tử nào có thể tìm ra cốt lõi vấn đề. Còn cụ thể giải quyết vấn đề như thế nào, chờ có kết quả điều tra rồi hãy nói. Ba phái còn lại đã thương lượng tốt. Xuất công không xuất lực, năm vạn linh thạch đối với môn phái mà nói không tính là quá lớn. Cho dù để cho phái thánh trí chiếm được cũng không sao. Trước hết cứ xem rốt cuộc phái thánh trí muốn làm cái gì rồi hãy nói. Phù Ngọc và Vưu Thiên nhận ý không ở trong lời, ngoài mặt hết sức bất mãn nhưng trong lòng lại cười lớn, chờ sau này khi ba phái kia biết được chuyện bảo tàng của băng hỏa thần vương, chỉ sợ hối hận đến thối ruột. Đến ngày lên đường, Bốn phái lại một lần nữa tụ hợp ngoài đoạn tiên tốc Người dẫn đầu phái Thánh Trí chính là Bảo Pháp Hổ kết đan trưởng lão núi ngẫu Nguyên Ba phái còn lại chỉ tùy tiện phái năm đệ tử Trúc Cơ Kỳ đến đây, đầu lĩnh cũng không có Những đệ tử kia cũng đã được thông báo trước Nếu phát hiện trận thế không đúng lập tức xé bùa xuất trận Trăm triệu lần không thể tham chiến, hơn nữa phải cẩn thận người phái Thánh Trí Khi bọn họ phát hiện Phái Thánh Trí lại phái ra toàn bộ những đệ tử tin anh không khỏi thầm giật mình. Phái Thánh Trí muốn bày trò gì đây? Mặc dù Chu Chu không phải là đệ tử Trúc Cơ Kỳ, nhưng không ai dám dị nghị với điều này. Người người Tây Nam đều biết, thôn cô mới nhìn qua thì thấy quê mùa cục mịch. Không có chút tu vi này, đối với Phái Thánh Trí mà nói, độ quan trọng trọng thậm chí còn vượt qua cả kết đang trưởng lão. Bảo pháp Hổ đã kiểm tra bùa xuất trận qua vô số lần rồi mới giao cho năm người bọn họ, còn không ngại người ta thấy phiền, dặn dò thêm một lần nữa. Gặp nạn ngàn vạn không nên miễn cưỡng, trước hết ra ngoài rồi hãy nói, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Từ lúc lên đường, mỗi đoạn đều có người phục sẵn để lại nhảy dặn dò bọn họ những lời tương tự. Đề Thiện thường nghe mà lỗ tai cũng muốn mọc kén, lập tức khoát khoát tay, được rồi được rồi, không nên rồi lại nói nữa. Bảo sư Huynh, Huynh cứ yên tâm đi. Ta còn muốn giữ lại tính mạng để tương lai kết anh, tẩy tinh phạt tủy cải tạo thân thể, cưới 18 mỹ nữ, sẽ không lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn. Bảo pháp hổ bị lý tưởng vĩ đại của vị đại sư Huynh này làm cho kinh hải, quả nhiên không hề lãm nhảm nữa. Bốn phái tổng cộng 20 tu sĩ cùng nhau bước vào truyền tống pháp trận, chỉ chốc lát sau đã ở trong đoạn tiên tốc. Bởi vì lần này cũng không phải là thí luyện. Cho nên toàn bộ mọi người đều truyền tống đến băng nguyên phía Bắc. Lần cuối vào cốc đã là 3 năm trước. Cảnh vật trong cốc vẫn như cũ, khác biệt duy nhất chính là hơi thở yêu thú ở xung quanh nhiều hơn và mạnh hơn. Xem ra trong mấy năm này, bởi vì cấm chế pháp trận mất đi hiệu lực cùng với có chút nhân tố ảnh hưởng, số lượng yêu thú trong cốc đã tăng thật nhiều. Trừ mấy người phái thánh trí, tu sĩ các phái còn lại phần lớn đều đã lúng tuổi, hoặc là là tư chất có hạn. trăm tuổi mới miễn cưỡng tấn nhập trúc cơ hoặc là thọ nguyên sắp hết không còn hy vọng kết đan bọn họ đều có một điểm giống nhau chính là thường ngày ở trong môn phái không được coi trọng trong lòng bọn họ tự biết rõ lần này tới chẳng qua là để cho có lệ ánh mắt hướng về mấy người phái thánh trí này tính toán xem họ định làm gì rồi quyết định có muốn đuổi theo hay không đề thiện thường mới lười mang theo những kẻ vướng chân vướng tay này hư giọng đi chúng ta đến trung tâm hồ bên kia đi Vừa nói vừa hướng mắt về phía nam Đoạn tiên trong cốc có cấm chế phi hành Đề thiện thượng chờ pháp bảo của riêng mình hiện ra Ngay lập tức nhảy lên Trong chớp mắt đã đi được thật xa Lưu lại 15 tu sĩ ngước mắt nhìn nhau Trong đó một tu sĩ phái phách thiền nói Sao mấy người phái thánh trí này lại tích cực vậy Chẳng lẽ trung tâm hồ bên kia có ích lợi gì Nhiều yêu thú đột nhiên lên cấp như vậy Chẳng lẽ là trung tâm hồ bên kia có bảo bối nhanh chóng tăng trưởng tu vi Mấy tu sĩ phái thống chướng cũng hoài nghi Tu sĩ hai phái không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóm người phái thượng sư Hỏi, thượng sư các ngươi từ trước đến giờ luôn giao hảo cùng phái thánh trí Có tin tức gì không? Người phái thượng sư buồn bực Nếu như chúng ta có tin tức thì bây giờ cũng không ngốc ở đây rồi Chỉ sợ bọn hắn làm bộ làm tịch, bẫy chúng ta Mấy tên pháp thiền nghĩ đến lần trước người trong phái đã từng động tay động chân trong bùa truyền tống Suýt nửa gài bẫy thành công đám người phái thánh trí. Nhất thời nghi thần nghi quỷ. Một tu sĩ phách thiền phái râu tóc bạc trắng lão thở dài một tiếng, lão hữu thọ nguyên sắp hết, chỉ cần có một tia hy vọng cũng nguyện ý đánh cực một lần. Vừa nói liền xoay người đi về phía nam. Lời này của hắn cũng chính là tiếng lòng của lão tu sĩ khác, mọi người cắn răng, cũng chạy về phía nam. Chương 231, Trường sinh tiên hỏa Mục đích của bọn đề thiện thượng rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, dọc đường đều để cho Doãn Tử Chương và Chu Chu ngồi trên bát vân toa mở đường, Tiểu Trương ngồi trầm hổm ở phía trước, gặp bất cứ yêu thú nào bất ngờ tấn công đều phun ra một đoàn liệt diễm, vô số yêu thú ở trước bát vân toa đều trở thành cho bụi. Nhưng khi bọn họ càng đến gần trung tâm hồ thì yêu thú lợi hại càng ngày càng nhiều, dựa vào liệt hỏa của Tiểu Trư cũng rất khó bảo vệ Chu toàn tất cả các loại yêu thú đều kéo đến tụ tập dày đặt bên hồ, phản phất lại nhớ đến tình trạng mọi người bị đạo quân yêu thú bao vây lúc trước. cứ đánh giết như vậy sợ là cũng không thể đến gần hồ, mọi người liền thay đổi sách lược, lấy huyễn mị linh thạch che giấu hơi thở bản thân, sau đó lấy ra giáp trụ dùng để ngụy trang đã chuẩn bị trước đó khoát lên người. những vật ngụy trang này chính là do chu chu và thạch ánh lục cùng nhau dùng dây leo đặc thù bệnh mà thành, bên ngoài còn bôi lên một lượng lớn độc thảo dịp. Dây leo có khả năng phòng thủ, mà độc thảo dịp thì có thể phát ra mùi hương khiến cho yêu thú không muốn tới gần. Nếu không nhìn kỹ tầng ngụy trang mặt lên người này thì sẽ nhầm tưởng là một lùm cây cao lớn. Muốn lừa gạt yêu thú không có linh trí từ cấp 5 trở xuống hoàn toàn dư sức. Mặc dù huyễn Mị Linh Thạch có thể che đậy hết khí tức của bọn hắn, Nhưng nếu như bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng pháp lực để tăng hết tốc độ tiến về phía trước thì yêu thú trời sinh vốn có các giác quan nhạy cảm hơn so với người thường nhất định sẽ phát hiện, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào hai chân xuyên qua rừng rầm. Bình thường chu chu được doãn tử chương cổng sau lưng, vừa đi vừa thả thần thức cảm ứng động tỉnh bốn phía, may là tuy phụ cận có nhiều yêu thú, nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp bốn. Cũng không có những yêu thú cấp năm nào xuất hiện. Nghĩ đến cũng đúng, cho dù đảo giữa hồ cổ quái như thế nào, yêu thú muốn lên đến cấp 5 cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trước khi yêu thú chưa khai mở linh trí, lại không thấy công pháp cũng không phải là có ý thức tu luyện, trăm ngàn năm âm tu thành pháp lực còn kém tu sĩ bình thường tu 10 năm. Cho dù có ngoại lực trợ giúp thì cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi là có thể xong. Lần trước đoán chừng là bản thân chu Vương đã đạt tới đến gần điểm giới hạn của yêu thú cấp 5. Cho nên sau khi cấm chế mất đi hiệu lực mới có thể nhanh chóng đột phá thành công. Yêu thú như nó có thể cũng có vài con, nhưng Chu Chu vẫn không cảm nhận được khí tức của bọn nó ở xung quanh đây. Không biết bọn nó giống như Chu Vương thành công đoạt xá rời đi đoạn tiên cốc, hay là giấu ở địa phương nào. Đại khái qua hơn một canh giờ, mấy người bọn họ cũng đã xuyên qua rừng rậm, đến gần bên hồ, lúc này xung quanh hồ vẫn giăng đầy đám mây xét. Không biết có bao nhiêu yêu thú tại đây có khả năng tiếp nhận lôi kiếp đột phá thăng cấp. Xem ra trận lôi kiếp này cũng không đáng sợ giống như lần trước, nhiều lắm là lôi kiếp tầng thứ ba, thứ tư, cho dù lên cấp thành công. Cũng chỉ có thể là yêu thú cấp ba, cấp bốn yêu thú, không đủ để tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Thạch ánh lục lấy ra một cái đầu ngư yêu khổng lồ luyện chế ra bệ da cá, dựa vào hơi nước băng quý linh thạch thần kỳ ngăn cách thành công. Bọn họ không làm kinh động ngư yêu thủy quái trong hồ, vô cùng thuận lợi đến giữa hồ. Đảo giữa hồ được bao phủ trong một màn sương mù. Cho tới bây giờ cực kỳ ít tu sĩ có thể đặt chân lên đây, nếu như bọn họ không phải là có băng quý linh thạch một bảo vật như vậy, muốn an toàn từ trên bờ hồ ra đến giữa hồ là một chuyện vô cùng khó khăn. Trận pháp phòng hộ tại đoạn tiên cốc có cấm chế vô cùng chặt chẽ. Từ trước tới nay, tu sĩ tiến vào nơi này tu vi cao lắm cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ mục đích khi vào cũng chỉ là tham dự hội đoạn tiên cốc hoặc tự thân rèn luyện pháp lực ai cũng sẽ không tùy tiện xông vào hồ lớn để đến đảo giữa hồ trong tình huống nguy cơ tứ phí như thế này đối với đề thiện thượng mà nói đảo giữa hồ mới thật sự là khảo nghiệm bắt đầu từ nơi này đều không biết gì cả bảo tàng của băng hỏa thần vương tất nhiên là ở tại hòn đảo giữa hồ hơn nữa từ sự biến cố của đoạn tiên cốc thì xem ra rất có thể bảo tàng đã có chút biến hóa trên đảo giữa hồ sương mù dày đặc linh khí còn nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều thậm chí còn đậm hơn vùng nhẫm cấu tuyền của núi ứng bàn rất nhiều xuyên thấu qua sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được điện quang lóe lên mây đèn che giấu toàn bộ ánh nắng bốn phía đều đen tối chu chu bước lên đảo nhỏ chuyện đầu tiên chính là buông ra thần thức cảm ứng tình huống trên đảo những sương mù này e là có khả năng ngăn cách thần thức Mặc dù phương thức thần trí cảm ứng của nàng không giống như tu sĩ bình thường, nhưng cũng chỉ có thể đại khái phán đoán địa hình cùng với phân bố thực vật. Không cách nào cảm ứng rõ ràng hơi thở của yêu thú. Những người khác bao gồm thạch ánh lục, thậm chí hoàn toàn không cách nào dùng thần thức cảm ứng ngoại vật, chỉ có thể dựa vào đôi mắt mà nhìn. Tình huống nơi này chính là dù có cố gắng đến mấy thì xung quanh ba thước đều không thể nhìn rõ. Đối với tu sĩ mà nói, Tình huống như thế chính là rất khủng bố. Cái địa phương quỷ quái gì thế này? Đề thiện thượng không nhìn được lẩm bẩm nói. Ta chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được này địa thế của đảo này như thế nào. Ở giữa rất cao, tự hồ có một ngọn núi, trên đỉnh núi tụ tập rất nhiều yêu thú. Dưới đất có hỏa mạch mãnh liệt phun trào. Không những là hỏa mạch bình thường mà còn loại hỏa mạch vô cùng tinh khiết. Chu Chu cũng là lần đầu tiên cảm thấy mông lung như vậy. Doãn tử chương nói, không phải lửa bình thường mà còn vô cùng tinh khiết, chẳng lẽ là trường sinh tiên hỏa. Chu chu vào đầu nói, cũng có thể, cái loại lửa này có rất rất ít ti lửa, tiểu trư cũng cảm giác không rõ lắm. Đối với lửa, cảm giác xa của tiểu trư thì nhạy cảm hơn nàng nhiều lắm. Cơ u cốc cẩn thận quan sát một lúc, nhắc nhở, mấy người chúng ta ngàn vạn không thể lạc nhau trong đám sương mù này. Các ngươi có phát hiện hay không, từ lúc lên đảo tới giờ, hình như tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều mấy người nghiêng tai vừa nghe quả thật như thế bọn họ một đường đi tới chỉ nghe thấy bầu trời tiếng sấm vang rền đinh tai nhức ốc vậy mà sau khi đặt chân trên đảo tiếng sấm dường như trở nên hết sức xa xôi không tập trung lắng nghe sợ là cũng không thể nào có thể nghe thấy thứ sương mù này lại có thể cách âm vô cùng tốt thạch ánh lục hiểu được Đề thiện thượng vuốt mặt nói nếu như chúng ta tách ra một khoảng Chỉ sợ cho dù có la trách cổ hồng thì cũng không ai có thể nghe được. Thật là gặp quỷ. Cơ U Cốc cười nói, chúng ta thành người mù người điếc, yêu thú trên đảo hơn phân nửa cũng không có may mắn thoát khỏi. Đối với chúng ta mà nói ngược lại đã giảm chút ít phiền toái, ánh lục, mùi mang thiên trượng đằng tác ra. Chúng ta cuốn đằng tác, dây roi, ở trên người, vạn nhất ngoài ý muốn tách ra cũng không bị thất lạc. Đây chính là một biện pháp tốt. Sau khi mọi người chuẩn bị thỏa đáng bên bờ thì cùng nhau đi về phía trước. Đảo giữa hồ không tính là lớn, bọn họ một vòng đi dọc theo đảo nhỏ, trên đường cẩn thận lưu lại dấu hiệu, đại khái đi không tới trăm dặm đã trở về chỗ cũ. Một đường cũng không phát hiện gì, kể cả yêu thú cũng cực kỳ ít. Mọi người liền bắt đầu hướng về đỉnh núi trung tâm của đảo nhỏ mà đi, càng đi lên uy áp của lôi kiếp phát ra càng cường đại, kể cả đám sương mù cổ quái dày đặc cũng không thể cách trở. Chu chu cũng bắt đầu cảm giác được hơi thở mạnh yếu của đám yêu thú trên đỉnh núi. Có thể xuyên qua ngư yêu thủy quái gian đầy hồ lớn chạy đến nơi đây tới lên cấp yêu thú ít nhất cũng là cấp 2 trở lên, tự chu chu thô sơ giản lược đoán chừng, trên đỉnh núi có ít nhất trên trăm yêu thú cấp 2 cấp 3 đang thừa nhận lôi kiếp hoặc đang đợi nên đóng lôi kiếp phủ xuống. Mặc dù ở đoạn tiên tốc có không ít yêu thú, nhưng cùng đoạn thời gian nhiều yêu thú lên cấp như vậy, thực tại rất quỷ dị. Hơn nữa tình huống như thế hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày, có thể mấy năm qua này ngày ngày như thế, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều yêu thú cấp 3, cấp 4 như vậy. Nếu như đây hết thảy cũng là bởi vì trường sinh tiên hỏa ảnh hưởng, loại thiên hỏa này uy lực rất dọa người, hơn nữa cũng quá hấp dẫn rồi, có thể lệnh yêu thú nhanh chóng đột phá tăng lên tu vi, phải chăng đối với tu sĩ cũng như vậy?